Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 790-791 đại trận bị phá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Mấy gã tu sĩ lộ vẻ cười khổ nhưng cũng không dám trần chờ múa may lệnh. Kỳ theo thanh âm chú ngữ trầm thấp, xương tím cuồn cuộn ra giữa không. Trung biến thành một con mãng xà to gần một trường hai mắt đỏ như máu. Hung hăng đứt tới đoá sen. Hừ, đôi mày của đại công chúa này nhớn lên, khóe miệng nổi lên một nụ. Cười bàng bạc điểm một ngón tay ra, một đảo Linh Quang lấy hoa sen làm. Trung tâm khuyết tán ra. Vừa tiếp xúc với Linh Quang, hai mắt mãng xà lộ vẻ đau đớn thân thể. Giống như tuyết phơi trên ánh nắng gắt bắt đầu tan giã. Thần thông thật đáng sợ. Đừng nói là vài tên tử bảo ngưng đan kỳ tu tiên giả cho dù là lâm. Hiên trong lòng cũng không khỏi sợ hãi âm thầm liếu lưới đối với vị. Tuyết hồ tộc đại công chúa này càng thêm xuất hiện một phần kiên kỳ. Tận dụng thời cơ thừa dịp đối phương bị quấn chân hơn nữa mùi hương. Của tiểu hồ ly trên người đã bị mùi hoa ếp đi. Lâm Hiên lặng lẽ hóa thành một đảo kinh hồng màu xám trắng rời đi. Tốc độ cực kỳ chậm toàn lực đem linh khí trên người thu liếm trên. Đường đi đều vô cùng cẩn thận. Thiếu ra Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết ở nơi nào? Cái này, ta cũng không rõ. Vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ phải tìm khắp cả tổng đàn huyền Phượng? Môn sao? Nguyệt Nhi lấy tay vượt trán trên khuôn mặt thanh tú lộ ra. Vẻ khó xử. Ta chóng. Lâm Hiên nghe vậy nhìn không được bật cười, nha đầu kia. Đúng là ngốc đến độ đáng yêu huyền phượng môn lớn như vậy đương. nhiên có bố trí trận pháp ở những nơi trọng yếu, nếu là tìm loạn căn. Bản là khó như lên trời. Thiếu ra, người nói như vậy khẳng định là có biện pháp, đừng có vòng. Vo nữa mà, rất đơn giản xem này. Lâm Hiên liền liếm hào quang thân thể nhẹ nhàng đáp xuống ẩm ở phía. Sau một thạch bích. Lát sau liền thấy một vị tu sĩ xuất hiện trong tầm mắt. Người này vẫn. Trang phục thị tuần của huyền phượng môn. Thần sắc có vẻ bối rối bộ. Dạng lén la lén lút. Tu vi cũng không thấp là ngưng đan trung kỳ. Lâm Hiên nhanh chóng phát ra thần thức kiểm tra gần đây đều không có. Một tu yêu giả. Trong mắt Lâm Hiên lói lên một tia sáng khác thường Rồi một đảo thanh mang vô thanh vô tức hóa thành một thanh cử kiếm Xuất hiện sau lưng người này Nhưng không ngờ người nọ bóng quay đầu Trong miệng phun ra một thanh pháp bảo hình trạc xiên chắn đứng thí Kiếm đang sông tới Ơ! Thần tình Lâm Hiên không khỏi kinh ngạc thần thông của đối phương Không giống như ngưng đan kỳ tu sĩ bình thường Sau đó từ trên người, hắn Lâm Hiên cảm giác được một cỗ khí tức dường dị. Yêu lực cực kỳ tinh, thuần, hừ thì ra là phân thần của một lão quái vật hóa hình kỳ nào đó, gặp. Phải ta coi như ngươi xui xẻo rồi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đem bích huyến của hỏa tế ra hóa thành một. Hỏa cầu to cỡ cách đầu ầm ầm nện xuống người đối phương. Tô sĩ kia thấy vậy sắc mặt không khỏi đại biến hung hăng trợn mắt nhìn. Lâm Hiên. Chỉ thấy yêu lực cực kỳ tinh thuần từ trên người hắn thoát. Ra hóa thành một đại thủ đen như mực muốn đỡ lấy hỏa cầu. Xong uy lực. Của bích huyến của hỏa nào phải tầm thường yêu khí nhanh chóng bị ăn. Mòn đốt cháy. a tiếng kêu thảm thiết vang lên hỏa diễm rất nhanh bén lên người tô sĩ. Khi đỉnh đem thiêu đốt hắn ra cho bụi, thế nhưng trên thi thể hắn lại. Bay ra một đám hắc mang. Muốn chạy. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ cười lạnh, tay trái dơ lên phượt tiên cầu bay. Vút ra không ngừng xoay tròn, vô số sợi tơ màu bạc kết thành một cái. Lưới lớn đem đối phương vây kín lại. Lâm Hiên đưa tay hư không một chảo, chỉ thấy một cự chảo màu xanh cực. Lớn tóm lấy đem hắc mang giữ lại Đối phương liều mạng giấy rua đáng tiếc không chút tác dụng Lâm Hiên Đang muốn thi triển sư hồn thuật không ngờ một tiếng vang thật lớn Chuyện vào tai bóng đen kia đã tự bảo Lâm Hiên ngẩn ngơ trên mặt hiện lên vẻ khó coi Cùng lúc đó cách nơi đây khoảng hơn trăm dặm tại chân một ngọn núi Nhỏ, dưới sườn núi có một đồng phủ bí mật bên trong đứng tám gã yêu. Tục, hơn nữa còn có hai tên hóa hình kỳ. Đột nhiên một tên quái vật đầu hổ thân người phát ra tiếng rú giận dữ. lẫn thống khổ lấy tay ôm đầu. Vương Huyên làm sao vậy? Bên cạnh hắn một đại hán mặt đen quan tâm. Mở miệng hỏi. Một tia phân hồn của ta bị diệt. Quái vật đầu hổ hung hăng nói. Phân hồn bị diệt. Với thần thông của ngươi chẳng lẽ là gặp nguyên anh. Kỳ lão quái. Từ miệng đại hán mặt đen nhô ra hai cây răng nanh dài. Bén nhọn cùng cây mũi tẹp hít xấu xí. Nhìn bộ dạng của hắn bản thể. Chắc chắn là một tên giá trư quái vật. Đúng vậy. Quái vật đầu hổ gật nhẹ đầu hít một hơi thật sâu đem sự. Phấn nộ kìm lại trong mắt lộ một tia nghi hoặc nói tên ra hỏa này. Tựa hồ không giống như tu sĩ của huyền phượng môn, hắn ẩn ở một nơi bí. Mật tựa hồ cũng đang tìm kiếm gì đó. Đối phương không phải là lão quái trong môn phái đó mà muốn tới đục. Nước béo cò. Chẳng lẽ ngoài chúng ta ra còn có người cảm thấy hứng thú? Với ưu nhãn xá lời sao, có lẽ có người đã để lộ tin tức. Đại hán mặt, đen sắc mặt rất khó coi. Hắc huyên hoài nghi ta sao tiểu đệ một mực thủ khẩu như bình. Trong, mắt quái vật đầu hổ ló lên một tia dị sắc vội vàng giải thích. Ha ha vương huyên ta và ngươi tương giao đắt vãn năm sao có thể hoài. Nghi ngươi, chỉ có điều yêu nhãn xá Lợi này không phải chuyện giỡn. Chính là một trong mười đại bảo vật của yêu giới. Có nó chẳng khác đêm Theo một thượng phẩm yêu mạch dấu thân bên mình. Bất luận là đối với tu yêu giả hoặc là yêu tộc chúng ta thì chỗ tốt không thể nói hết. Hừm, vì cái này mà ta và ngươi đã chỗ này hao tổn hơn 10 năm trời. Cài một tia phân hồn vào đám tu sĩ huyền phượng môn. Không sai. Đầu hổ quái vật cũng gật nhẹ đầu nói chỉ tiếc đối. Phương đã giấu bảo vật này qua kỹ, chúng ta tốn hơn 10 năm trời cũng chưa tìm ra được manh mối. Lần này Huyền Phượng môn gặp phải đại nạn, hai ta mới có thể nhân cơ hội tìm kiếm một phen. À, còn chuyện này hắc. Huynh Tuyết Hồ tộc tiểu công chúa thật sự ở Huyền Phượng môn sao? Nếu là như vậy hay là chúng ta cũng có thể không nên ôm rơm rặm bụng. Đại hán mặt đen lại bác bỏ ý định của đồng bọn mục tiêu của chúng ta là xá lợi yêu nhãn công chúa tuyết. Hồ tục cùng chúng ta không có quan hệ gì. Quái vật đầu hổ mặc dù không cam lòng nhưng việc cấp bách trước tiên vẫn là tìm yêu nhãn xá lợi. Được rồi, vương huyên thân thể của ngươi đã bị hủy, vậy còn phân hồn. Kia, đại hán mặt đen đột nhiên quay đầu lại sắc mặt ngưng trọng mở. Miệng, Hắc Huyên yên tâm, ta biết thiên cơ không thể tiết lộ đã tự bảo phân. Hồn kia, U-V-K-Q-Q-M. Đại Hán mặt đen hài lòng gật đầu lập tức đứng lên. Hắc Huyên bây giờ đỉnh thế nào? Đã có cao nhân khác tiến nhập vào tổng đàn của huyện Phượng Môn. Chúng ta cũng không nên mất thời gian ở nơi này nữa. Lúc này trong đó... Tình cảnh đang hỗn loạn với tu vi của chúng ta tiến vào thì không mấy. Khó khăn. Được rồi, hai ta đích thân đồng thủ so với thế thân còn nhanh hơn. Nhiều, quái vật dầu hổ cũng lộ ra vẻ tán thành sau đó hóa thành hai đảo kinh. Hồng bay vút tới huyền Phượng Môn. Lúc này Lâm Hiên đang ẩn thân trong một khu rừng rầm phía đối diện. Rất nhanh lại gặp một tu sĩ ngưng đan kỳ thừa dịp đối phương không Phòng bị thi triển thần thông đánh ngất đối phương Lần này là đệ tử huyện Phượng Môn Lâm Hiên thở dài đưa tay đặt ở trên Đỉnh đầu hắn bắt đầu thi triển sư hồn đại pháp Chỉ một lát sau Lâm Hiên thu tay lại phát ra một hỏa cầu đem người này Hủy thi diệt tích Thiếu ra có manh mối gì không Có thì có tuy nhiên. Trên mặt Lâm Hiên đầy vẻ trầm ngâm. Nguyệt. Nhi thấy vậy đôi mi thanh tú nhú lại nhưng không dám mở miệng. Một hồi lâu Lâm Hiên mới thở ra một hơi bay về một hướng đã trọn. Thiếu ra, Phượng Vũ Cửu Thiên ở nơi nào? Hàn đảm. Hàn đảm đó là địa phương nào? Cấm địa huyền Phượng Môn sao? Nguyệt. Nhi tò mò hỏi. Không sai. Lâm Hiên một bên suy nghĩ một bên giải thích cho Nguyệt. Nhi nghe nói trong hàn đàm yêu khí rất nồng nặng là nơi bế quan của đại trưởng lão trong huyền Phượng Môn. Mà không lâu trước lão lại vừa mới tiến sai nguyên anh Hậu Kỳ. Lâm Hiên cũng là vì điều này mà lo lắng không thôi cho dù hắn đã kết. Anh nhưng thần thông so với đại tu sĩ tu sĩ Hậu Kỳ vẫn còn kém rất xa. Muốn từ trong tay đối phương đoạt bảo quả thật là tự tìm đường chết. Nguy hiểm là thế nhưng Lâm Hiên sẽ không bỏ qua. Muốn rời khỏi yêu. Linh đạo thì nhất định phải đoạt được công pháp này. Xa xa vang lên những tiếng chém rết. Cách xa như vậy vẫn có thể ngửi. Thấy mùi huyết tanh nồng nặng. Tu sĩ huyền phượng môn rõ ràng ở thế hạ. Phong. Lâm Hiên tin rằng đại trưởng lão kia sớm muộn cũng phải ra khỏi. Hàn đàm. Suy đoán của hắn vốn không sai thời khắc này một nữ tử cung trang đắc. Tới nơi sâu nhất trong hàn đàm. Nơi này là địa phương trọng yếu nhất của bổn môn. Ngày thường cho dù. Là chư vị trưởng lão Nguyên Anh Kỳ cũng không thể đặt chân đến nơi. Này. Chuyện thuyết trăm vạn năm trước. Tổ sư sáng lập bổn phái vì kỳ nữ. Kinh tài tuyệt diễm đắc ở chính chỗ này độ qua thiên kiếp thành công. Phi thăng đi linh giới. Nghĩ tới đây vẻ mặt nữ tử không khỏi hiện lên. Một tia hâm mộ. Lúc này nữ tử cung trang đắc đi tới một tòa núi nhỏ cao hơn 10 trượng. Đen thủi chính là thiên niên hàn thiết. động phủ dưới núi là do người. Dùng đại thần thông khai mở ra. Khi xưa từng là động phủ huyền phượng tiên tử còn hiện tại chính là chỗ bế quan của đại trưởng lão. Sau khi nữ tử cung trang độn quang hạ xuống nhanh chóng từ trong lòng. Lấy ra một cách truyền âm phù sau khi lầm nhầm vài câu tấm phù liền. Hóa thành một đảo hỏa quang bay vào động phủ. Sau thời gian một tuần trà một tiếng vang truyền ra yêu vụ cuồn cuộn. Lên cánh cửa đồng phủ cũng tự động mở ra Tiếp theo là một cỗ linh áp bàng bạc từ bên trong phát ra Mặc dù là Nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng nàng cũng phải lùi về phía sau mấy bước Trên mặt hiện ra sắc hồng Nữ tử cung trang thầm hít vào một hơi thật sâu Không lộ sắc giận mà Trên mặt lộ ra vẻ chờ mong Một thanh âm phản phất như tiếng rồng ngâm từ trong đồng phủ truyền ra mặt đất không ngừng rung lên một đảo kinh hồng bay vút ra đáp. xuống trước mặt nữ tử. Quang mang thu liếm hiện ra dung mạo của một tu sĩ vẫn bào xám giản. Dị, nhưng thần thái khí chất lại thập phần quý phái không hổ là nhất. Phái tôm chủ Về phần dung mạo nhìn qua bất quá chỉ mới 30 nhưng lại mang một cảm giác đã trải qua nhiều tang thương, Bộ ráng chứng chạc gặp nguy mà không biến, vừa nhìn là biết là người. Có thể làm đại sự. Chính là đại trưởng lão huyền phượng môn, đại tu sĩ. Thứ hai của yêu linh đảo nhạc huyền phong. Tham kiến tôn chủ. Nữ tử tiến lên hai bước cuối người thi lễ một cách thật sâu. Sư muội không cần đa lễ, tuyết hồ vương thống lính yêu tộc nơi băng. Nguyên bao vây xung quanh bổn môn sao. Lời còn chưa dứt đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên đồng địa vang lên. Tiếp theo một cột sáng bảy màu to hơn trăm trường chiếu thẳng lên trời. Nhưng một thoáng vượt gì biến mất. Trong không gian ngơ hồ còn có thể. Nghe thấy tiếng gào thét của các tu sĩ. Không tốt, huyền thiên linh phượng trần bị công phá. Sắc mặt nhạc, huyền phong đại biến hóa thành một đảo kinh hồng nhanh như chớp bay về. Phương đó lại nói về lâm hiên lúc này cũng đi tới bên cạnh hàn đàm. Đại trận bị phá nổ cũng khiến hắn thầm hoàng sợ. Ngay sau đó một đảo độn quang. Chói lọa từ bên trong hàn đàm như sao xẹt qua mang theo linh lực khiến. Hắn không khỏi phát lạnh cả người. Chẳng lẽ đó là vị đại tu sĩ trong truyền thuyết kia sao? Ý niệm trong đầu còn chưa xoay chuyển. Hào quang kia như ngừng lại rồi một luồng. Thần thức cực đại quét ra. Ô ô.